các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn buông cô ra nhanh chóng tối lui mà đem áo khoác lông đưa cho cô khi hắn xoay người thì cô đã mặc áo khoác lông vào tuy rằng sớm thành thói quen mọi người sợ hãi nhìn hắn nhưng khi cô dùng lại biểu tình hoàng sợ nhìn hắn trừng trừng co rúm lại như thế kia thì lương tâm đã bị chó cặn từ lâu bỗng nhịn không được mà run lên một cái cô gái chết tiệt này nếu có thể hắn hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi cô trước khi hắn đánh mất lý trí đáng tiếc là hàng xóm gần nhất đây ra ngoài vạn dặm cuồng phong lạnh lẽo thổi phần phật mái tóc đen của hắn cách đó không xa trên đỉnh núi đã xuất hiện mây mù quẩn quẩn hắn ngẩng đầu nhìn mây mù cùng gió quẩn quẩn nổi lên mà không khỏi âm thầm lầm bầm mắng hắn thực là không nên xen vào việc của người khác mau xem đi hắn hiện tại đổi lấy được cái gì như thế này đúng là cốn kiếp mà ca ca ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái thật là có lỗi không phải là nói mày Kaka vẻ mặt vô tội, hắn vội vàng vuốt le lưng của nó một chút, thế này mới đứng dậy đem bó củi cuối cùng đến bên cạnh cửa, rồi sau đó trở về xe đầy tay, đem từng bao thực phẩm kiêng vào trong phòng. Hắn hy vọng rằng cô gái kia đã ngủ, bằng công tiếp tục hôn mê đi cũng tốt, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng cô động thủ động cước. Thở sâu, hắn để cửa bước vào, đợi cho không có vật gì bay đến công kích hắn, thế này mới bước vào bên trong. Kaka đi theo bên chân hắn. Vừa vào cửa liền theo thói quen, tính ảo đến bên cạnh bên bếp lửa ấm áp. Nơi đó có một tấm thảm sao của nó, dính đầy lông cùng mùi của nó. Tuy rằng phòng đã có lửa nhóm, nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn còn chênh lệch tương đối lớn. Bắt quả hắn vẫn rất nhanh chóng phát hiện cô gái điên kia đã tê liệt ngã ở trên giường Sợ dây hắn mang cho cô rơi trên mặt đất, nhưng số lượng này chỉ còn lại một chút. Cô uống rồi, xem như là cô thức thời đi. Cô còn thơ nhìn hắn. Hắn thấy lồng ngực của cô phập phòng rất nhỏ Áo lông của hắn đưa trên người cô Có vẻ đặc biệt vừa vặn Kéo đồ vào trong phòng Hắn dài bước vào vị trí Rồi đem bao thực phẩm gần nhất Đặt ở vị trí cũ Sau đó cầm khăn lau lau sữa dây rơi trên đất Đem chén rửa sạch lại Nhờ thế này mới có một chút không cam lòng Nguyện tiêu sái đi đến bên giường Khi mang cô trở về Hắn từng ưu tiên kiểm tra trên người cô Ngoại từ thương có nghiêm trọng hay không Lúc ấy thoạt nhìn Chờ bò một ít da chảy Cùng với tay trái bị trật khớp Thì cô tự hồ coi như là hoàn hảo Miệng trên vết thương ở trán cô Làm cho trên mặt cô có một chút máu cô che kín Thoạt nhìn là có một chút nghiêm trọng Nhưng hắn biết kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm Trên trán chỉ có một vết thương rất nhỏ Tuy rằng rất là nhiều máu Nhưng chỉ cần miệng vết thương không lớn Máu ngừng chảy là tốt rồi Nơi vết thương máu đã chảy ngừng lại Những vết thương khác thì không hề có gì đáng kể cả Vấn đề là hiện tại Tuy rằng hiện tại xem là hoàn hảo, thì cô vẫn có khả năng xuất huyết ở bên trong hoặc não bị chấn động. Hắn cũng không được huấn luyện qua y học chuyên nghiệp, có khả năng làm chính là giữ ấm cho cô, sau đó xác định cô còn có hô hấp. Hắn đã bỏ một chút dược thảo vào trong sữa dê, cho cô uống lại thảo dược có thể yên giấc này thực sự là rất mạo hiểm. Nhưng thứ đó có thể giảm đau, như vậy thân thể của cô ít nhất cũng có cơ hội nghỉ ngơi phục hồi, tuy rằng tạm thời ngủ hoặc là hôn mê đi cuộn mình ở trên giường gỗ đơn sơ của hắn, cô gái đó vẫn đang còn run rẩy, thoạt nhìn tự như một con thỏ nhỏ không cẩn thận mặc lần xa sói. Ngồi đến ở trên giường, hắn đem khăn sạch thấm vào trong nước ấm, giúp cô lau đi hết vết máu cùng tay chân ở trên mặt, giúp vết thương của cô bôi thuốc tiêu độc, một bên đem tay chân cổ cô quấn ấm lại, thúc đẩy tuần hoàn máu của cô. Tay chân của cô nho nhỏ, vừa mềm lại vừa trắng. Tuy rằng bởi vì tai ngoạc mày ý muốn Làm cho tay của cô bị chỉ trụa Móng tay bị gãy Nhưng hắn vẫn thể nhìn ra được trước khi bị thương Mỗi móng tay chân kia của cô Đều được cắt tỉa vô cùng sạch sẽ Không tự giác Hắn nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay lạnh như băng kia Nhìn có một chút mê muội Tại vùng núi cao trùng điệp rất hoang dã này Cô giống như trước đây Thực sự là rất hiếm Cuộc sống hoàn cảnh nơi này quá mức khắc nghiệt Ngay cả người đàn ông đều không muốn Ở trong cuộc sống này Càng không nói đến là một cô gái Cho dù ngẫu nhiên có thể ở thông trấn này ở trong núi nhìn thấy, thì cũng chỉ là những bà lão nhiều tuổi, mặt cũng đã trở nên đầy nếp nhăn. Đốt ngón tay của cô thập phần sạch sẽ, đầu ngón tay không hề có một vết nứt. Hắn có thể nhìn ra được cô là người trong thành thị, dung nan trắng nõn chưa từng bị ánh mặt trời tàn khốc tàn phá. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn non mềm, biểu hiện của cô chưa bao giờ làm việc mệt nhọc. Làm công, cơm áo cả đời đều không cần phải lo lắng. Một đóa hoa nhỏ mảnh mai của đồng bằng, Hắn hoài nghi cô có thể sống qua được trời đêm đông giá lạnh lẽo trên núi cao, này hay không? Tiếng gió nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net